Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi chương 149 lấy 1 địch 2 Mở ngọt tròn 2 mã binh ở trong lòng thẹn quá hoáng sận từ trên mặt đất đột nhiên nhảy lên Trong miệng quát lên 1 tiếng Đôi mắt của hắn đỏ bừng Trong nội tâm của hắn bị lâm tiêu một quyền oanh bay cảm thấy nhục nhã khổng lồ Nguyên lực trong cơ thể trào ra không giữ lại chút nào. Nhân cấp trung giai công pháp Hàn Long phục hổ quyền lần nữa thi triển, giống như là lưu tinh xông về phía Lâm Tiêu. Gạt ngang oanh nguyên lực ngập trời giống như là một thủy thần phá sóng, tạo thành một đạo bạch sắc tuy tuyết mắt thường có thể thấy được chém về phía Lâm Tiêu. Gạt ngang phá Lâm Tiêu quát lạnh một tiếng. Thân hình chợt nhảy lên, Ngên đón thân ảnh của Mã Binh. Một quyền oanh ra nhanh như tia chớp. Nguyên lực nồng nặc giao ngưng nguyên công tạo thành lần nữa bộc phát. Ánh mắt của Lâm Tiêu như điện. Cực đạo uy thi thiên quyền lần nữa thi triển. Một cổ khí tức cuồng bá vô cùng từ trên người hắn lộ ra. Ánh mắt nhìn Mã Binh giống như nhìn một con kiến hôi. Oanh một đôi thiết quyền ở trong hư không lần nữa va chạm. gạt ngang chết chết chết cho ta mã binh điên cuồng rống giận. Ở trong nháy mắt song quyền đụng vào nhau. Nguyên lực trong cơ thể giống như là hồng thủy vỡ đê không để ý đến tất cả trào ra. Hung hăng nhập vào trong cơ thể của Lâm Tiêu. Bùm bụm cách cách mã binh thân là chân vũ giả nhị chuyển liều lĩnh dốc hết nguyên lực. Thoáng chốc có một cỗ khí lãng bằng mắt thường có thể thấy được giống như là sóng biển hung hăng đụng vào trên thân thể của Lâm Tiêu. Nguyên lực ngưng tụ cực độ điên cuồng vũ động, như muốn đem nguyên lực hộ tráo bên ngoài thân thể Lâm Tiêu xé rách, sau đó đem hắn trọng thương. Nhưng ở trong ánh mắt kinh sợ của Mã Binh, nguyên lực điên cuồng xông ra kia sau khi hung hăng đánh vào trên thân thể của Lâm Tiêu liền thật giống như sóng biển vỗ vào đá ngầm, giống như tất cả đều đánh vào tấm sắt. Kim Ngọc chi sắc bên ngoài thân thể Lâm Tiêu hơi hơi lóe lên, liền đem tất cả nguyên lực của Mã Binh ầm ầm phá vỡ. Cùng lúc đó lực lượng của Lâm Tiêu nhanh như tia chớp tràn vào trong cơ thể của Mã Binh, gạt ngang ngăn lại cho ta Mã Binh điên cuồng điều động nguyên lực trong cơ thể đi ngăn cản. Nhưng mà ở trước nguyên lực của Lâm Tiêu lại không có chút lực ngăn cản nào, giống như là bẻ gãy nghiền nát mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Thế như chẻ tre. Nguyên lực cuồng bạo ở trong cơ thể của mã binh trong nháy mắt bộc phát ra, gạt ngang phúc trong miệng mã binh máu tươi cuồn phun. Cả người thật giống như một cái túi rách nát bị lâm tiêu anh trên mặt đất. Gạt ngang làm sao có thể mã binh vùng vẫy ngẩng đầu lên? Y phục trên người hắn tàn phá, cả người chật vật vô cùng. Hai mắt trợn tròn sao, Hắn làm sao cũng không thể tin được hết thảy mà mình gặp phải. Gặp ngang ta nhưng là chân vũ giả nhị chuyển, cao thủ trong nguyên vũ thánh địa. Hắn là một thiếu niên 15, 16 tuổi nhiều lắm cũng chỉ là tiến vào chân vũ giả nhất chuyển không bao lâu. Thế nào lại là đối thủ của ta? Hơn nữa Hàng Long phục hồi quyền của ta chính là vũ kỹ nhân cấp trung giai, lại càng đã được ta luyện tới tiểu thành. Chân vũ giả nhị chuyển bình thường chưa hẳn là đối thủ của ta. Nhưng tiểu tử này tại sao ở trên nguyên lực so với ta mạnh hơn nhiều như vậy? Mã Binh biết được rõ ràng thực lực của mình. Mặc dù ở trong chân vũ giả nhị chuyển của tân vệ thành không tính là đứng đầu, nhưng cũng không phải là hạng người yếu kém. Đối phó với một thiếu niên 15, 16 tuổi căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hết thảy phát sinh trước đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, càng làm cho Mã Binh không cách nào tin tưởng chính là nguyên lực của mình, thậm chí ngay cả phòng ngự của đối phương đều không thể phá vỡ. Đây quả thực là người si nói mộng. Gạt ngang Hừ Lâm Tiêu cười lạnh. Mã Binh này mặc dù là chân vũ giả nhị chuyển nhưng không được tính là quá mạnh, mà chính mình đồng dạng đã lên cấp nhị chuyển rồi. hơn nữa một loạt nhân cấp cao giai công pháp như ngưng nguyên công, cực đạo uy thiên quyền, kim ngọc quyết chấm phúc, đánh bại mã binh này thật sự là quá bình thường. Gạt ngang ghê tởm a, trong lòng mã binh tức giận, gương mặt trướng đến đỏ bừng. Hận không thể đem Lâm Tiêu bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị lần nữa điều động nguyên lực trong cơ thể, Liền cảm giác được trong thân thể truyền đến từng đợt đau nhức. Trong khi giao chiến lúc trước Lâm Tiêu đã sớm đem kinh mạch trong cơ thể hắn xé rách đến mức linh bét lạc, thân bị trọng thương, không còn sức tiếp tục đánh. Gạt ngang thân thủ của tiểu tử này thật là mạnh, thế nhưng giấu diêm sâu như vậy. Một đôi mắt của Ô Hạo gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Trong lòng chấn động vô cùng. Đồng thời ánh mắt lập tức nhìn về phía hai gã thanh niên khác ở một bên. Hai gã thanh niên kia cảm nhận được ánh mắt của Ô Hạo, không khỏi khẽ gật đầu, rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau, liền hóa thành hai đạo lưu quang nhanh như tia chớp xông về phía Lâm Tiêu, gặp ngang sương sương hai đạo hắc sát nhân ảnh. Một đạo tựa như thanh phong phi hú, một đạo khác thì phản phất như lưu quang hoa phá bầu trời. Từ hai phương hướng lướt về phía Lâm Tiêu, gạt ngang nhận lấy cái chết diện một hai người giữ tận. Từ hai phương hướng bất đồng phát động công kích mãnh liệt với Lâm Tiêu. Một cỗ nguyên lực khí lãng tạo thành từng đạo gió lốc hướng Lâm Tiêu tịch quy mã tới. Gạt ngang là Chu Phi cùng Lý Tiếng, Mã binh bị chiến bại, hai người bọn họ thế nhưng cùng nhau xuất thủ. Gạt ngang Chu Phi cùng Lý Tiếng đều có thực lực chân vũ giả nhị chuyển trung kỳ. So sánh với mã binh chỉ mạnh chứ không yếu. Hai người bọn họ xuất thủ. Tiểu tử này còn có thể ngăn cản sao? Tiểu tử này nguy hiểm rồi. Đem mã binh đánh thành thảm hại như vậy, thù hận giữa bọn họ là càng kết càng sâu rồi. Gặp ngang thiếu niên kia đến tột cùng là đệ tử thiên tài của thế lực nào? Bằng chừng này tuổi mà đã có thực lực như thế, quả nhiên là bất phàm. gạt ngang lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì rất nhiều võ giả ở tại tràng từng người diện một kinh hãi. Nhìn thấy hai người Chu Phi cùng Lý Tiếng Thế nhưng đồng thời xuất thủ, liền hiểu được phía Ô Hạo là hoàn toàn không để cho đối phương có đường rút lui rồi. Đánh lén không được, ngược lại bị đánh bại. Đây đối với đám người Ô Hạo mà nói là một sự sỉ nhục khổng lồ. Nếu như không lập tức lấy lại danh dự, Một khi truyền đi, đám người ô ô hạo sẽ trở thành trò cười cho tân vệ thành. Tự nhiên khó có thể chịu được. Hù hù trồng hư không? Từng đạo kền phong tịch quyển, thần sắc của hai người chú phi cùng Lý Tiến lăng lệ. Hai người riêng mình từ một bên phát động công kết mạnh liệt nhất tới lâm tiêu. Công kết cuồng bão giống như cuồng phong bão vũ tịch quyển về phía hắn. như muốn đem hắn đánh bại tại chỗ với tốc độ nhanh nhất. Gạt ngang hừ lửa giận trong lòng Lâm Tiêu bỗng dưng dâng lên. Đối phương nhiều lần xuất thủ để cho Lâm Tiêu lại cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Gạt ngang hô vô ảnh phi hồng quyết lặng lẽ thi triển. Cả người Lâm Tiêu trong lúc bất chợt thật giống như hóa thành một đạo thanh phong không chỗ nào mà không có. Nhan như tia chớp né tránh ra,